Chương 3 Cuối lương nhận lời chép thuê cho nhỏ Thạch Anh thu nhập được 50.000 Nó chi cho thằng Hưng Vinh 2 lần tổng cộng là 25.000 Còn lại 25.000 Nó đi chơi với thằng Quốc Ân một bữa là hết veo Tóm lại, nghèo vẫn hoàng nghèo Cho nên không có gì khó hiểu nếu những ngày gần đây ngồi học Mà nó cứ lấm la lấm lét, liếc sang chỗ con nhỏ Thạch Anh hoài. Nhỏ Thạch Anh bắt gặp nó nhìn trộm, nhoảng miệng cười. Bộ mặt mình dính lọ nồi hả? Đâu có. Không có sao bạn nhìn mình hoài vậy? Nhìn đâu mà nhìn. Quế lương bối rối đáp và quay mặt đi chỗ khác. Con gái cười có lấm đồng tiền trong sinh tệ. Quế lương nhũ bụng, nhưng nó chỉ nghĩ thoáng qua thế thôi. Lúc này nó đang nghĩ đến những đồng tiền trong bóp của Thạch Anh nhiều hơn. Đồng tiền trên má, nó đâu có cần. cuối lương nhớ đến cái hẹn với quốc ân chiều nay, bụng mỗi lúc một bồn trồm. Vì thế, nó cứ liếc trộm Thạch Anh hoài hoài. Nó đang trình cơ hội. Thằng cuối lương chắc ở hiền. Nếu không tính chuyện nó bóp lột thằng Hưng Vinh, nên nó gặp lành. Nó rình nhỏ Thạch Anh đến tiếc sinh vật thì cơ hội hiện ra trước mắt nó. Khi cô Luôn bắt đầu đọc bài cho học sinh chép, Quế Lương mừng rơn khi thấy nhỏ Thạch Anh chả buồn động tay động chân, cứ ngồi ngáp ngáp. Buồn ngủ hả, Thạch Anh? Quế Lương hồi hộp hỏi. Thạch Anh chép miệng. Ờ, hồi hôm mình thức khuya học bài, bây giờ mắt cứ díp lại. Cuối lương không biết nhỏ bạn có thức khuya học bài thiệt không. Nó không tin con nhỏ tiểu thư này lại xuyên học đến thế. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là nhỏ Thạch Anh đang làm biến chép bài. Bạn đưa tập đây, tôi chép dùm cho. Cuối lương khịt mũi đề nghị. Thạch Anh dựng mắt lên. Thế còn bài của bạn? Tối về tôi chép lại sao? Quế lương nhún vai. Chép nhoán một cái thôi mà. Nhỏ thạch anh không nghĩ quế lương tự dưng lại tốt với mình đến thế. Nó rọi mắt quanh gương mặt thằng này, ngập ngừng hỏi. Bạn đang kẹt tiền hả? Mặt thằng quế lương ẩn lên như đột ngột tráng men. Tại nhỏ thạch anh hỏi thẳng quá mà. Nhưng Thạch Anh đã thẳng thắng, không có lý gì Quế Lương làm bộ làm tịch. Đằng nào nó cũng đã từng chép thuê cho con nhỏ này rồi. Ờ, Quế Lương tặc lưỡi. Thạch Anh mỉm cười. Năm ngàn một bài, chịu không? Năm ngàn một bài không phải là quá bèo, nhưng không đủ để la cà với thằng quốc ân chiều nay. Quế Lương gãi đầu. Ừ. Tôi sẽ chép cho bạn 10 bài. Quế lương nói lòng vòng, ý tứ xa xôi, nhưng nhỏ thạch anh hiểu ngay. Nó gật đầu, dễ dãi. Mình sẽ đưa trước cho bạn 50 ngàn. Kể từ bữa đó, coi như thằng quế lương đi học dùm cho nhỏ thạch anh. Còn con nhỏ này ỉ mình ngồi bàn chót, lại ngay trong góc kẹt chẳng ai để ý, nên tới lớp tha hồ ngồi cắn móng tay. Đọc truyện dưới ngăn bàn Hay chống tay lên cầm ngáp lên ngáp xuống Vụ làm ăn giữa hai đứa nó diễn ra hoàn toàn bí mật Ngày đứa ngồi cạnh là thằng Lâm cũng không hề hay biết Tổ trưởng Minh Vương ngồi tuốt đầu bàn dãy bên kia càng mù tịt Mọi việc chỉ vỡ lỡ Hôm thầy Huấn dạy sử Kêu thằng Quế Lương lên dò bài Lật tập tìm cả buổi chẳng thấy bài mới của nó đâu Lật lui lại tìm những bài trước cũng không thấy nốt Thầy ngước lên nhìn đứa học trò Đang đưa cặp mắt lo lắng nhìn lại mình Mặt xa sầm Em học hành cái kiểu gì vậy hả, quế lương? Dạ, dạ... Dạ, dạ cái gì? Thầy hứng nổi quạo Sao em đi học mà không chép bài? Quế lương nói dối Dạ thưa thầy Cả tháng nay em bị đau tay ạ. Thấy thầy Huấn nhìn mình bằng ánh mắt bán tín bán nghi, cuối lương lật đật nói thêm, vừa nói nó vừa nặng ra vẻ mặt thật sầu não. Em bị té xe, thưa thầy. Thầy Huấn không biết đứa học trò của mình có bị té xe thật không. Nhưng thầy nhủ bụng, chẳng may nó bị té xe thật, thì cũng nên châm trước cho nó. vì vậy Thay vì phết cho thằng Quế Lương một con zero Thầy ủe ủải đưa cuốn tập lại cho nó Em về chỗ đi Khi nào hết đau tay Em nhớ chép lại bài học cho đầy đủ nghe chưa Dạ Quế Lương ngoan ngoãn đáp Nhưng nỗi mừng thoát nạn của nó Lập tức bị nhỏ thạch anh làm cho tắt ngóm Nó ôm tập về chỗ Vừa đặt mông ngồi xuống Thạch Anh đã quay sang, hoành hoẹ ngay. Hóa ra về nhà bạn không chép lại bài à? Tôi quên. Quế lương tặc lưỡi. Hứ, quên. Thạch Anh xì một tiếng. Bạn cứ quên như vậy, có ngày chuyện làm ăn giữa mình và bạn sẽ bị lộ cho coi. Lộ sao được mà lộ? Quế lương hừ mũi. Lỡ tụi bạn phát giác tôi thường xuyên chép bài cho bạn. Tôi sẽ nói là tôi giúp đỡ bạn bè. Ngu gì khai ra chuyện tôi nhận thù lao. Thạch Anh cảm thấy lý lẽ của bạn mình có điều gì đó không ổn, nhưng không biết nói thế nào. Nhỏ Thạch Anh ngồi im, nhưng trong mặt thì thấy nó hoang mang lắm. Nó lo nghĩ cũng đúng thôi, vì nếu chuyện chép thuê vỡ lỡ, không chỉ thằng cuối lương, mà ngay cả nó cũng mang họa. Bạn yên tâm đi. Như đọc được nỗi lo lắng trong lòng nhỏ bạn, Quế Lương thì thào trấn an. Tối nay tôi sẽ chép lại không thiếu bài nào. Thạch Anh cau mày. Chép tất cả các môn chứ. Tất cả các môn. Quế Lương khẳng khái đáp. Thật ra nó đang lo lắng không kém gì nhỏ Thạch Anh. Thạch Anh sợ vụ làm ăn đổ bể, sẽ bị thầy phú và ban cán sự lớp phê bình. Quế lương ngoài nỗi sợ đó, còn thêm một nỗi sợ khác, lớn hơn. Nó sợ mất công ăn việc làm. Ờ, nếu lần nào bị kêu lên bảng, mình cũng bị thầy cô mắng về tội không chép bài, chắc con nhỏ này sẽ chột dạ, nó sẽ không thuê mình nữa. Quế lương liết trộm Thạch Anh, thấp thỏm nghĩ. Nhưng Thạch Anh không phải là đứa duy nhất cằn nhằn Quế lương trong ngày hôm đó. Từ bên phải, thằng Lâm thúc khủy tay vô hông nó. Mày làm sao thế hả, quấy lương? Sao gì mà sao? Ba ngày làm gì có trăng với sao? Quấy lương bông phèn, cốt để thằng bạn nó đừng hỏi nữa. Thằng Lâm không bị quấy lương đánh lừa. Nó tiếp tục tra khảo. Sao mày không chép bài? Quấy lương lầm bầm. Tao bị đau tay, mày cũng biết rồi mà. Biết cái con khỉ. Lâm biểu môi. Mày lừa thầy huấn thì được, còn lâu mày mới lừa được tao. cuối lương lý nhí. Hôm trước tao bị té xe thật mà. Mày té xe hồi nào, đừng có dốc. Thằng Lâm gầm gừ trong cổ họng, đã muốn gây gỗ lắm rồi. Lúc tao té xe, mày có mặt ở đó đâu mà thấy. Thấy bạn mình quyết chống chế đến cùng, Lâm làm bộ thở dài. thế khi té xe, mày chống tay xuống đất à? Con nhà cuối lương không biết thằng Lâm đang giăng bẫy. Nghe thằng này đổi giọng, nó mừng rơn. Ờ, tao chống tay xuống đất, thế là nghe rớp một phát. Lâm nhèo mắt. Gãy xương cơ à? À, không. Quế lương giật thớt, không nghe tiếng rớp nào hết, tao nhớ lộn, xương không gãy, chỉ bị trặt gân thôi. Lâm gật gù, làm như không nghe thấy lối diễn tả lộn xộn, đầy mâu thuẫn của bạn. Ờ, trặt gân là đau lắm, lâu lành nữa. cuối lương sung sướng, sao mày biết hay vậy? Sao không biết? Lâm liêm diêm mắt. Hồi bé, tao từng bị giống như mày một lần. Chật! Gì chứ trặc gân là ghê lắm. Nhút nhít cũng chẳng được. Đừng nói là chép bài. Quế lương long lanh mắt nhìn bạn. Nó chơi thân với thằng Lâm đã lâu, nhưng chưa bao giờ nó thấy thằng này đáng yêu như hôm nay. Mặt rạng ra, nó hào phóng khen, giọng cảm động. Mày giỏi thật đấy. Cái gì mày cũng biết. Ờ, tao biết nhiều chuyện lắm. lầm liếm môi. Tao còn biết cả chuyện mấy hôm nay mày vẫn chép bài bình thường nữa. Quấy lương ngơ ngát. Thằng Lâm say chuyển thái độ lẹ quá nên nó chưa kịp hiểu ý tứ của thằng này. Nghĩa là sao? Lâm nhét mép, vẽ tươi cười hòa nhã biến mất. Nghĩa là thật ra mày chẳng hề té xe, cũng chẳng hề trặt tay tẹo nào. Lâm nhún vai. Chỉ có điều tao chẳng hiểu mày chép bài cho ai, mà trong tập mày lại chẳng có chữ nào. Mặt cuối lương bỗng chốc tái nhợt. Bây giờ nó mới sực nhớ ra một điều hết sức đơn giản là thằng Lâm ngồi sát ràng bên cạnh nó. Hằng ngày nó có chép bài hay không, dĩ nhiên Lâm biết tổng. Vậy mà mình lại dốc tổ với nó. Ngu ơi là ngu. cuối lương tính giơ tay lên cốc đầu mình mấy cái. Nghĩ sao lại bỏ tay xuống, thở ra. Tao đâu có chép bài cho ai. Tao buồn tay vẽ vời loan quăng vậy thôi. Lâm đợt ngay. Chứ không phải mày chép bài dùm cho con nhỏ hơ. Lâm nói chưa dứt câu, miệng bỗng kêu hự một tiếng. Tại nó bị thằng cuối lương giật cùi trỏ một cú quá mạng. Nhỏ giọng chút mày. Cuối lương giọng vo ve như mũi kêu, mắt lấm lét liếc ra phía sau. Vậy là mày thừa nhận có chép bài giùm cho nó. Lâm xoa xoa tay nơi hùng, nhằn nhỏ hỏi. Sợ thằng Lâm làm om sòm. Quấy lương đành riêu riếu thú nhận. Ờ. Sao mày điên quá vậy, quấy lương? Lâm thô lố mắt. Nếu quấy lương không kịp vung nắm đấm lên, nó đã la toán lên thật rồi. Bài mình không chép lại đi chép bài cho con nhỏ đó. Ờ... Ờ là sao? Cái kiểu ẩm ừ của bạn làm thằng Lâm nổi khùng. Nó hỏi mà mặt đỏ gay. Thành viên băng tứ quậy, tự dưng đi làm tôi mọi cho bọn con gái là sao hả? Cuối lương lại ờ. Tại không ờ thì nó cũng chẳng nghĩ ra từ nào khác, mặc dù nó biết thằng Lâm đang bị những tiếng ờ của nó chọc giận. Lần này, trái với lo lắng của cuối lương, Lâm không có vẻ gì sắp phun khói qua lỗ mũi. Lúc đầu thì nó có gân cổ lên thật, Cuối lương hoãn vía khi thấy quai hàm bạn mình bạnh ra. Nhưng chưa kịp gầm lên, thằng Lâm đột ngột sụi lơ như dây mồi bị ướt. Đang nhướng cổ, tự nhiên thằng Lâm thập xuống, gây cảm giác người nó thình lình ngắn đi một khúc. Ở tư thế đó, mặt nó gần mặt thằng cuối lương hơn. Hai gương mặt sát nhau, cuối lương nhìn rõ vẻ tò mò đã thay thế vẻ giận dữ trên mặt bạn. Ê! Lâm hạ giọng, tinh quái. Vậy là mày thích con nhỏ thạch anh rồi, đúng không? Câu hỏi của thằng Lâm làm quấy lương ngớ người ra. Tại nó không hề chờ đợi một câu hỏi như thế. Và cũng tại vì chưa bao giờ nó nghĩ nó thích nhỏ thạch anh. Mặc dù nó công nhận lấm đồng tiền trên má con nhỏ này trông sinh thật. Thấy quấy lương ngồi nghệt mặt như ngỗng ỉa. Thằng Lâm nheo mắt, giọng đắc trí. Vậy là ta đoán trúng chóc rồi phải không? Phối lương muốn khóc thét khi nghe thằng Lâm hỏi dồn. Lúc bình thường, chắc chắn nó đã cực lực phủ nhận rồi. Nó muốn ngoát miệng phun ra câu Trúng chóc cái đầu mày! Kinh khủng! Nhưng một tia chớp xẹt ngang qua ốc khiến nó phân vân. Chép bài dùm vì thích một đứa con gái và chép bài thuê để kiếm cơm. Giữa hai tội trạng đó, tội nào nhẹ hơn nhỉ? Câu hỏi trong đầu kéo cặp lông mày cuối lương xích sát lại với nhau. Trông nó đâm chiêu như người lớn đang cân đong đo đếm giữa tình và tiền. Mặc dù còn lâu mới trở thành người lớn, con nhà cuối lương vẫn mơ hồ hiểu rằng Ê lưng ra làm một việc gì đó vì tình, dẫu sao cũng đáng được tha thứ hơn là hành động vì tiền. Cuối lương đang nghĩ lờ mờ tới đó, thằng Lâm lại đập bóp lên tay nó. Làm gì im như thóc vậy mày? Sao? Tao nói có đúng không? Cuối lương giật thót một cái, ấp úng. Ờ, ờ, đúng. Lâm cười he he. Thấy chưa? Tao biết ngay mà. Thằng Lâm nói biết ngay, nhưng thật ra nó chẳng biết tí ti ông cụ nào cả. Vì một đứa con trai đang thích một đứa con gái, thì mặt mày phải tươi hơn hớn, chứ đâu có méo sệt như mặt thằng cuối lương lúc này. chương 4 Những đứa muốn làm khổ cuối lương không chỉ có nhỏ Thạch Anh và thằng Lâm. Giờ ra chơi, tổ trưởng Minh Vương chặn Quế Lương ngay chỗ đầu bàn, không cho thằng này bước ra giữa lối đi. Đứng đó! Trả lời tao rồi mới được đi. Minh Vương long mắt nhìn tên tổ viên lơm cơm, mặt hầm hầm. Thái độ của Minh Vương khiến Quế Lương nổi sung. Khi bị thầy huấn đuổi về chỗ ngồi, Quế Lương biết thế nào nó cũng bị thằng Minh Vương phê bình. nhưng nó không nghĩ Thằng này lại dùng giọng điệu của cảnh sát chặn ăn trộm đối với nó. Trả lời cái đầu mày. Quế lương gầm lên. Mày đâu phải là cha tao. Phản ứng của quế lương khiến tổ trưởng của nó há hốt miệng. Ờ, ờ, ờ, ờ, cái gì? Quế lương đẩy tay vào ngực Minh Vương. Xê ra cho tao đi. Như sực tỉnh. Minh Vương tóm lấy cổ tay tên tổ viên ngang ngạnh, cương quyết. Mày không được đi đâu hết, mày phải nói cho rõ ràng đã, tại sao mày không chết bài? Thằng Lâm nãy giờ đứng sau lưng thằng Minh Vương, căng mắt theo dõi cuộc giàn co, thình lình lên tiếng. Đừng hỏi nó, hỏi tao đây nè. Quế Lương nghe rõ trái tim nó rơi xuống đâu đó chỗ dạ dày. Nó không nghĩ thằng bạn thân thiết của nó nở hại nó. Nếu thằng Lâm nói vung lên, sở dĩ nó không chép bài, chỉ vì ngày nào nó cũng e lưng ra chép bài cho nhỏ thạch anh, chắc nó chui xuống đất ở với Jun quá. Mày biết lý do à? Mình vườn ngoảnh nhìn Lâm, giọng nghi hoặc. Biết chứ sao không? Tao ngồi ngay cạnh nó mà. Lâm tỉnh bơ đáp. Không thèm nhìn mặt thằng cuối Lương lúc này đang tái đi từng phút một. Thế tại sao? Minh Vương liếm môi hỏi tiếp. Tại sao hả? Lâm cười hê hê. Thì tại vì nó té xe nên bị đau tay chứ sao? Khi nãy nó đã khai báo với thầy Huấn rồi. Tai mày để ở đâu mà không nghe hả? Trong khi cuối Lương thở vào thì Minh Vương trồm tới tóm áo Lâm. Riết qua kẻ răng Tao không giỡn với mày nghe Lâm Lâm nhằn nhở Tao cũng chưa bao giờ thích giỡn Với một đứa không biết giỡn như mày Quế lương mừng hấm Khi thấy tổ trưởng Minh Vương quên phát nó Mãi xa đà đấu khẩu với Lâm Thừa dịp hai đứa này đang nhùng nhằn Nó lặng lặng đi thuộc lùi về phía sau Lèn lén thoát ra lối đi sát tường Trong nháy mắt Quế lương đã ở ngoài hành lang, thò đầu qua cửa sổ, khoái chí hét tướng. Tao ở ngoài này nè, Minh Vương, mày ngon ra đây bắt tao đi. Minh Vương hậm hực đảo mắt ngó ra, càng hậm hực hơn khi thấy thằng tổ viên láo cá đang thè lưỡi nháy mắt chọc tức nó. Minh Vương buông ngay thằng Lâm, phóng ra cửa. Nhưng thằng quế lương đã biến nhanh như khói. Cuối lương chẳng biến đi đâu xa. Nó chui vô tin ngồi ăn chè. Tiền chép bài thuê, nó xài đã hết đâu. Cuối lương ăn được nửa ly chè, đã thấy thằng Lâm thò đầu vô. Tao hy sinh tính mạng ở lại để cứu mày. Mày lại ngồi rung đùi ở đây. Câu nói có ý trách móc của bạn khiến cuối lương nhột nhạt quá. Nó hỏi. Mày ăn chè gì? Lâm ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cười hì hì. Giống như mày. Lâm được bạn mời ăn chè, lẽ ra phải cắm cuối ăn trong thinh lặng, ra vẽ ta đây rất biết điều mới phải. Đằng này, nó vừa ăn vừa bô bô. Nè, mày thích nhỏ thạch ăn thiệt hả? Làm thằng cuối lương một lần nữa sạm mặt ngó quanh. Nhỏ nhỏ chút mày. Lâm nhỏ nhỏ, nhưng câu hỏi lại khó nghe hơn câu vừa rồi. Hổng lẽ thích đứa con gái nào, mình phải làm đầy tớ cho nó? Quế lương đỏ mặt. Đầy tớ đâu mà đầy tớ? Chép bài cho nó là đầy tớ rồi chứ còn gì nữa? Lâm khăng khăng khiến quế lương nổi khùng. Đầy tớ kệ tao! Lâm nhìn sửng bạn. Ngạc nhiên thấy một đứa chúa ham chơi, bây giờ lại khoái làm đầy tớ cho con gái. Trong một thoáng, Lâm Bần Khuân nhớ đến Thủy Tiên. Nó nhớ nó cũng thích con nhỏ này, nhưng nó đâu có gò lưng tôm chép bài cho Thủy Tiên như thằng bạn nó đang làm với nhỏ thạch anh. Hay là Thủy Tiên không thích mình? Nếu thích mình, chắc nó đã sai vặt mình đủ thứ rồi. Lâm Bần Thần nghĩ. Chợt phát ghen với cuối Lương Ờ, chắc đứa con gái phải thích đứa con trai ghê lắm Mới kêu đứa con trai đó chép bài cho mình Hèn gì, thằng cuối Lương mặt mày cứ phởn ra Như thể lẽ sống của đời nó không có gì lớn lao hơn Là cặm cụi chép bài cho con nhỏ Thạch Anh Ngày này qua ngày khác cuối Lương không biết, thằng Lâm đang ghen tị với mình Thấy thằng này ngồi ngẩn ra trước ly chè, nói dục. Làm gì ngồi trơ thổ địa thế hả? Ăn đi! Lâm không muốn ăn nữa. Nhớ đến Thủy Tiên, tự dưng nó thấy no ngang. Nếu nó vẫn phải múc từng muỗng chè cho vào miệng, chẳng qua nó muốn tâm trạng nó được lấp đầy trong lúc này. Vì nếu không bận ăn chè, Lâm biết chắc mình sẽ bùi ngùi thổ lộ. Tao cũng muốn làm đầy tớ quá, mày ơi! Mà nói một câu ủy mị như vậy ngay khi vừa lên án hành vi của bạn thì mắc cỡ quá đi mất. Đầy tớ là cách nói của thằng Lâm. Không ngờ qua ngày hôm sau cả đống đứa xác nhận thằng Lâm nói chẳng sai tẹo nào. Đầu đuôi là do con nhỏ Thạch Anh. Lúc cuối lương đi ăn chè với thằng Lâm về, Thạch Anh tò mò hỏi. Nãy giờ bạn đi đâu vậy? Tôi ngồi trong căng tin. Thạch Anh cười khúc khích. Bạn đi trốn Minh Vương hả? Câu hỏi trêu của nhỏ bạn làm cuối lương nóng mặt. Tôi sợ gì thằng đó mà phải trốn. Tôi đi ăn chè. Thạch Anh nheo mắt. Nụ cười vẫn vẽ ra trên môi. Bạn xấu quá! Đi ăn chè mà không chịu mua giùm mình một bịch. Thạch anh đang cười nên hai lúm đồng tiền trên má nó trông rõ mồn một. Quế lương ngẫn người nhìn khuôn mặt xinh xắn của nhỏ bạn, ấp ủng. Tại, tại, bạn đâu có nói trước. Thạch anh dịu dàng. Vậy ngày mai bạn mua chè giùm mình nha. Quế lương đã định gật đầu, sực nhớ đến lời chế nhạo của thằng Lâm liền bừng tỉnh. Giống như trư bát giới đang đắm say nữ sắc, chợt nhận ra mỹ nhân trước mặt là do yêu quái hóa ra. Quế lương đột nhiên hùng hổ. Làm gì có chuyện đó? Tôi đâu có phải là... là... Quế lương là là cả buổi, vẫn không thốt được bốn tiếng đầy tớ của bạn. Tại nó thấy nói như vậy nặng nề quá. Nó lắp bắp đến mức nhỏ thạch anh đâm sốt ruột. Là sao? Ờ, à... Quế lương bối rối nói trớ. Ý tôi muốn nói là... là... Đâu phải ngày nào tôi cũng có tiền. Thì mình đưa tiền cho bạn. Thạch anh nhanh nhẫu. Tiền gì vậy? Quế lương ngờ ngát. Tiền trả công cho bạn mua chè giùm mình. Thạch Anh tỉnh bơ đáp. Như vậy, mình có chè ăn mà bạn cũng có chè ăn. Lời đề nghị trắng trợn của nhỏ bạn làm cuối lương ngẫn tò te. Dù đang rất cần tiền, đang mong đến chết được nhỏ Thạch Anh giàu có này thuê mình làm chuyện gì đó. Nhưng cuối lương không bao giờ nghĩ nhỏ bạn lại thuê mình đi mua chè. Nhưng quế lương chỉ sửng người một chút thôi, rồi nó nhanh chóng nhớ ra thân phận của mình. Thạch anh có của, nó có công. Trước này nó vẫn làm thuê cho con nhỏ này đó thôi. Chép bài thuê hay đi mua chè thuê, thật ra đâu có khác gì nhau. Quế lương gãi đầu sồn sột, phân vân quá. Nó đắng đo mãi, không biết có nên chấp nhận vụ làm ăn này hay không. Nó cảm thấy giữa chép bài thuê và đi mua chè thuê vẫn có điều gì đó không giống nhau. Nhưng không giống nhau ở điểm nào thì nó lại không nghĩ ra. Làm gì mà bạn suy nghĩ lâu thế? Nhỏ thạch anh dán mắt vào mặt cuối lương, tò mò. Ờ, uh, ờ... Uh... Cuối lương lắp bắt, không ra đồng ý cũng không ra từ chối. Nếu bạn không thích thì thôi. Thạch Anh quay mặt đi chỗ khác, giọng hờn dỗi. Vẽ phụng phịu của nhỏ bạn khiến quế lương bất giác thấy lòng trùng xuống. Được rồi, nó luống cuốn. Tôi sẽ mua chè cho bạn. Nó định nói tiếp. Nhưng tôi sẽ không lấy tiền đâu. Nhưng đúng vào lúc nó mất máy môi, Khuôn mặt nhăn nhó của thằng Quốc Ân chợt hiện ra trong óc nó. Thế là con nhà cuối lương ngậm tâm luôn. Nó hầm hè nhũ bụng. Ngu gì không lấy? Lúc đó không rõ thằng cuối lương nghĩ như thế thật hay là nó cố lên giọng để bào chữa cho hành động của mình. Nhưng qua mấy ngày sau thì nó mới biết nhận lời đi mua chè và nước ngọt, bánh mì, sưng gâm. Chocola, cho nhỏ thạch anh là một quyết định dại dột. Mua bánh kẹo thì không nói làm gì. Cuối lương nhét vô túi áo đem về cho thạch anh chẳng ma nào thấy. Nhưng ổ bánh mì, bịch Coca-Cola hay bịch chè thì nó không thể giấu vào đâu được. Lúc đầu nó có nghĩ tới chuyện lận ổ bánh mì hay bịch chè vô trong áo, nhưng lại sợ nhỏ thạch anh chê mất vệ sinh. Thế là nó đành phải cầm lồ lộ trên tay. Trên đường từ tin về lớp, lỡ gặp bạn bè thì nó lật đật dấu tay ra sau lưng. Một, hai lần đầu không đứa nào để ý. Nhưng tới lần thứ ba thì cả đống cặp mắt phát hiện ra hành động lén lút của thằng cuối lương. Hàng chục cái miệng lập tức nhao nhao. Ha ha, lớp mình hôm nay có hiện tượng lạ tụi mày ơi! Sơn tinh bị mị nương sai vặt. Chắc gì thằng cuối lương là sơn tinh? Lỡ nó là thủy tinh xôi hỏng bỗng không thì sao? Kiểu này thì loạn rồi. Trong những vụ án hấp dẫn như thế này, bao giờ thằng Lâm cũng là đứa to mồm nhất. Hên cho cuối lương, thi sĩ hoàng hôn Lâm là bạn thân của nó. Nếu không thế nào thằng này cũng đặt vè treo nó tối tâm mày mặt. Nhưng dù không có sự phụ họa của thằng Lâm, mặt mày cuối lương cũng đã chín nhừ trước sự chọc ghẹo của lũ bạn tinh quái. Thằng cung bô bô. Nếu vụ này xảy ra sớm một chút, tao đã có đề tài cho bài văn một ngày kỳ lạ của thầy Phú rồi. Tiếc quá. Kim em cười khúc khích. Ờ, tiếc thật. Nếu không, bài của cung sẽ được điểm cao nhất. Ngồi tuốt trong góc lớp, đổ lễ nhăn nhở, sổ ca dao Công anh mua nước nuôi cò, cò ăn cò béo, cò giò lên cây. Mặt thằng cuối lương càng lúc càng giống như đang nhượm ráng chiều. Nó vờ cắm mắt ôm bài, thông dám nhìn ai. À quên, nó có lấm lét nhìn trộm một người. Đó là nhỏ thạch anh. Khi liếc mắt qua bên cạnh, cuối lương đinh ninh, con nhỏ này chắc đang gục đầu xuống bàn thổn thức. Mình là con trai mà còn xấu hổ chết đi được, huống gì nó là con gái. Cuối lương lo lắng nhũ bụng, nhưng rồi ngay lập tức nó trọn tròn mắt lên như thể thấy ma. Nhỏ thạch anh chẳng hề ngượng ngập hay bối rối mãi may. Mặt cho tụi bạn lao sao, Nó cầm bịch coca-cola đưa lên miệng, ngậm ống hút, hút tỉnh bơ. Thậm chí nó còn tuét miệng ra cười khi bắt gặp cuối lương nhìn nó. Còn nhà cuối lương chẳng tin vào con mắt nào trong hai con mắt của mình, đầu cứ kêu ong ong. Thấy mặt thằng cuối lương thoạt trắng thoạt đỏ, có vẻ như sắp lăn ra xỉu tới nơi, thạch anh thì thào trấn an. kệ tụi nó Quế lương há hốt miệng. Kệ á! Ừ, kệ! Nhỏ Thạch Anh nheo mắt. Chẳng thà để tụi nó nghĩ như vậy, còn hơn để tụi nó biết chuyện kia. Thạch Anh không nói rõ chuyện kia là chuyện gì, nhưng Quế lương hiểu ngay. Tự nhiên nó đâm ra phục con nhỏ này quá xá. Ờ, như vậy lại hay. Hôm nọ, vụ nó chép bài cho nhỏ Thạch Anh thằng Lâm đã định vặn vẹo tới nơi. Nhưng khi nó thừa nhận nó làm vậy là vì nó thích thạch anh, sát khí trên mặt thằng Lâm lập tức tiêu tan ngay. Lần này cũng vậy, cuối lương hồi hộp nghĩ, tụi bạn có trêu nó cũng chỉ trêu vài bữa là chán. Nhưng nếu biết nó làm việc ăn lương cho nhỏ thạch anh, chắc chắn chuyện này không dừng lại ở chỗ trêu chọc. Mấy đứa trong bàn cán sữa lớp mà biết rõ nội tình, Thế nào chuyện cũng tới tai thầy phú chủ nhiệm. Rồi cả ban giám hiệu cũng biết luôn. Thế là tiêu. Nghĩ tới viễn ảnh u ám đó, cuối Lương khẽ rùng mình. Nó gật đầu nói với nhỏ thạch anh, không biết mình đang lặp lại ý kiến của nhỏ bạn. Ờ, chẳng thà để tụi nó nghĩ vậy, còn hơn là để tụi nó biết chuyện kia. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện.